Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net chẳng khiến tổn tương nặng thêm bóng từ bàg hoàng nhìn cảnh tượng tai nạn này mà nhớ đến cái chết của ban nó có thứ gì đó giống nhau đến kỳ lạ người nằm sóng xoài trên hàn một vũng máu quần áo đều biết dính máu tươi và cả hai đều bị đâm ngã chỉkh khác ở chỗ một người máu đâm ra từ bụng một người máu rỉ ra từ lỗ tai đại chết mắt trần ngược cả lên Những vằn máu trong con người đỏ không kém, suối máu dì ra từ tay của nó. Đáng buồn hơn khi mà kẻ đâm người xuất hiện lại lộ ra chính là một người bà con xa của vợ đại. Trên đường đi cấp cứu đại không qua khỏi, đống máu được lau rửa nhanh chóng. Đám đông được công an dẹp đi, chúng tôi trở thành nhân chứng để tiếp tục công an xét điều tra làm rõ. Trong thời gian tôi đợi điều tra, Vợ tôi biết tin vội vàng gặp tôi Cô ấy nói bằng cái giọng điệu run dày Như mất hết thần tính Tay cứ oạt ra như là sắp ngã Anh à, anh thử hỏi xem ngày hôm qua Anh đại có uống rượu rắn không Vợ tôi nhìn bằng một ánh mắt van lên Tôi luống cuống bởi đừng lúc nhà bạn Tăng ra bối rối Điều này thì chẳng tiện hỏi Lại đang ở trước công vụ Rất khó để xử lý mấy cái chuyện này Nhưng tất cả những chuyện gần đây Và nhiều dạng linh cảm khác Đã cho tôi một cái nhìn nhận Cái chết của Đại và Ban là bất thường lắm Vợ tôi nói như nức nghẹn Mắt cứ như là sắp khóc Anh có nhận nhà ông thịm không? Ông ấy nhận anh là con không? Không Bọn anh thì vẫn được ông bà coi như là con Nhưng mà hình như chỉ có thằng Đại làm lễ với họ Không phải cứ muốn nhận là nhận đâu Bắt đầu vợ tôi nước mắt lãi trã và kể lại những điều đã được bác Văn kể lại cho nghe. Trùng với đêm vợ tôi mưa thích ông cụ, cũ. bà cũng được bố chồng hiện về mách sắp có hạn, quả nhiên bị đau ruột thừa vội đưa đi đêm viện cấp cứu. Bác kể lại cách đây gần 20 năm, tính ra trùng vào thời điểm ban chết, Bá bị ốm một trận thập tử nhất sinh, ông cụ hiện về bảo gặp hạn, hôm sau thì qua hạn. Nhận câu chuyện đại bị tai nạn chết thảm Mà cũng lại chết đột ngột ngay trước cửa nhà cũng tử ngấy việc cháy ra chạy vào Dọn vũng máu nồng ở dưới chức sân và tôi mới buồn ruồn hết cả chân tay Càng hỏi mãi bá vạn mới hé lộ những bí mật kinh hoàng Đằng sau những câu chuyện uống máu ăn thể Ngày trước khi còn thân thiết phía nhà của ông Thịm Tình thâm như núi Ông cổ thường qua đó ăn thể bằng rượu rắn Rắn không chỉ ngâm mà còn chất cả nọc ra chén bằng sự khéo léo. Mỗi lần thề thốt người ta sẽ ép cho miệng con rắn kề liền với miệng chén. Bóp bóp đầu của con rắn để cho nó nhả nhất vào chén. Rồi khi săn nai, khi thì bắt chim ngói về nướng lên. Không rõ là tự thân có năng lực gì, hay thứ diệu kia có năng lực ma quái nào. Ông cũng nói chuyện được với ma trong nhà của ông thịm. Nguyên còn mà đó là đầy tớ của những đời trước, có hẳn một bàn tay được giấu trong hòm sắt chỗ gian thờ Giải thoại về vụ chặt tay này cũng gắn liền với câu chuyện uống máu ăn thể, mà có lẽ còn đang say, người ta cũng chẳng biết đau đớn gì nữa, nhất là thân phận tôi tớ. Câu chuyện lại được thuận qua quá nhiều miệng người, tôi cũng vẫn cứ bán tín bán nghi, Chỉ biết rằng bác vợ tôi chưa bao giờ đặt chân tới nhà của ông Thịm mà chỉ biết qua danh như thế. Trước khi ông cụ mất còn chăn chối. Nếu gặp nhà đó xuống chơi thì nhớ mà kể sự tình. Nhà của ông Thịm rất hoài niệm, nhìn có vẻ giản dị nhưng kỳ thật thì luôn mơ mộng tưởng về quá khứ chốn đất khoảng kim. Luôn bày biển cổ bản rất cầu kỳ và hành hạ con gái phải giết hại nhiều sinh linh một cách vô cùng tàn nhẫn. Đến đây thì tôi cũng tầm ngầm mà hiểu ra nhiều sự Quả đúng như những gì chúng tôi đã được chứng kiến Và có lẽ những gì tôi đã thấy bấy lâu nay Rằng mình đang suy diễn lại không hề mang tính suy diễn chút nào Hình như những ông thầy Pháp đến nhà dịp cỗ bàn thịnh soạn đã không thấy vui Phải chăng vì luôn có một luồng âm khí gây sợ từ đôi bàn tay chỗ rằn thở Và những chén rượu ngập mùi tiết tươi Người mới mất thì tránh nói chuyện cũ Nhưng mà mấy anh em chúng tôi không tránh khỏi những tò mò, bắt đầu cả lũ hoàn hồn sau khi vũng máu trước nhà của Đại dường như đất được dọn sạch và không để lại dấu vết. Chúng nó thì thầm với nhau về tất cả những điều tôi đã nghĩ, mà cũng vì có sự ra đi đột ngột của thằng Đại, bắt đầu những bí ẩn tâm linh và hàng tá những câu hỏi lớn lường mới được đặt ra. Suốt một hồi cả lũ nghĩ nên quay lại vùng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net